Nói đến việc thay đổi phong thủy, hãy tạm gác lại bố cục phong thủy, thần tiên hí thủy. Tôi sẽ chia sẻ với mọi người một vài phương pháp thay đổi phong thủy trong đời sống thực. Là những cách đơn giản và dễ thực hiện. Nếu mọi người tin tưởng, có thể áp dụng. Cá nhân tôi cho rằng phong thủy còn đáng tin hơn so với các thuật pháp âm dương. Ví dụ, ở nông thôn khi xây nhà, người ta thường tìm người xem phong thủy. Tương tự, khi chôn cất người chết cũng cần phải xem phong thủy. Điều này liên quan đến phong thủy và có thể hữu ích khi mọi người mua nhà, xây nhà hoặc thuê nhà để đi học xa nhà. Giờ tôi sẽ chỉ cho mọi người một vài phương pháp đơn giản. Nếu không thích thì đừng che trách, tôi chỉ có ý tốt. Quay lại chủ đề chính, ngoài việc sửa chữa nhà cửa, còn có một vài phương pháp khác như sận nước qua cành mương, bồi đắp long mạch, sử dụng vật trấn phong thủy và điều chỉnh cây cỏ một đận san nước qua mương có những vị trí phong thủy thiếu nước, giống như người có bát tự thiếu thủy, cần đào ao để giữ nước nhằm bổ sung. Lưng tựa vào long mạch, hai bên có núi che chắn, phía trước có hồ nước, long mạch liền mạch, núi chắn gió, hồ đón nước. Đây là một vị trí đại cát. Ví dụ một ngôi làng nếu gần đó có con sông, có thể dùng phương pháp dẫn nước qua kênh để cải tạo và tận dụng. Nếu dòng nước chảy nhanh qua khu vực Thì cần xây đập để giảm tốc độ nếu dòng nước đụng thành rồi quay lưng có thể đổi hướng dòng sông để tạo thành hình vòng bảo vệ 2 bồi đắp long mạch Nếu long mạch thấp và đứt đoạn có thể nhân tạo đắp đất trồng cây để tăng chiều cao nhằm tránh gió điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm phương pháp này phù hợp với những nơi có địa thế thấp 3. sử dụng vật trấn phong thủy phong thủy có nhiều loại vật trấn như bảo tháp để chấn sông Khi dòng sông chảy xiết dễ gây lụt, xây bảo tháp để chấn giữ, xây cầu cũng có tác dụng trấn phong thủy, giúp giữ lại tài khí. Nếu dòng nước chảy gấp và bất thường, xây tháp trấn giữ là điều cần thiết. Còn có thạch cảm đường, một loại đá chấn chạch, thường được đặt ở hướng đối diện với đường lớn để chấn tà khí. Gương chiếu yêu là một vật trấn khác, có tác dụng đuổi yêu quái, vì người xưa tin rằng yêu quái sợ soi gương. Ngoài ra, còn có bùa chấn Trạch như ngũ nhạc trấn Trạch phù được vẽ trên tấm gỗ đào để chấn giữ nhà cửa 4. Điều chỉnh cây cối Nhiều người biết sử dụng xương rồng và tiền nhân cầu để chặn sát khí Nếu nhà có góc nhọn hướng vào cửa sổ hoặc cửa ra vào có thể đặt cây xương rồng hoặc tiền nhân cầu để ngăn chặn sát khí Thực vật còn có thể hấp thụ CO2 và cung cấp oxy Ngoài ra có thể treo chuông gió hồ lô, kiếm phong thủy hoặc đặt sư tử, kỳ lân, cá vàng, bò vàng, gà vàng để chấn giữ và hỗ trợ tài lộc Những kiến thức này tùy đơn giản nhưng rất hữu ích trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên các phương pháp trên không áp dụng được cho bố cục phong thủy thần tiên hí thủy vì quy mô quá lớn. Trước đó tôi đã giới thiệu sơ lược về bố cục phong thủy thần tiên hí thủy. Địa thế địch câu chấn nằm ở trên một sườn đồi phía đông hướng ra biển, phía sau là núi cao Gió biển mang theo hơi ẩm Bị chặn bởi dãy núi Gặp gió lạnh thì gây mưa Khi chúng tôi vào trấn Dù trời nắng nhưng vẫn có vài trận mưa rào Hơi ẩm này có thể trở thành thi khí Hoặc cũng có thể xưng lạt tài vận Tạo ra sự giàu có cho gia tộc Dương Thần Đông Nhưng đồng thời cũng gây ra bất an Điều này giống như một chiếc nồi nóng đỏ Bị đổ nước vào Hơi nước độc sẽ bốc lên Tích tụ theo thời gian Và trở nên không thể kiểm soát Bài hát dân gian về phong thủy thần tiên hí thủy có nội dung Mưa dao đánh nổi đỏ Khí độc bốc lên cao Lợn mẹ bị phát cuồng Gà con ngồi nơi nơi Người trở nên chóng mặt Tổ tiên gặp họa rồi Nói đơn giản Để giảm bớt nhược điểm của bố cục phong thủy thần tiên hí thủy Cần giảm tốc độ tích tụ khí độc Tất nhiên Nếu hoàn toàn tiêu tán khí độc thì tốt nhất Nhưng tôi không thể làm được điều đó Trong lúc suy nghĩ, tôi chợt lén lên một ý tưởng. Nếu nhược điểm của thần tiên hí thủy là tổ tiên không thể hấp thụ địa khí và không thể an táng, vậy thì tôi sẽ sử dụng phương pháp lấy độc trị độc và chọn phương thức địa táng. Tuy nhiên, địa táng ở đây không phải là địa táng thông thường, mà phải tuân theo một bố cục phong thủy khác gọi là chuồn chuồn lướt nước. Phương thức địa táng chuồn chuồn lướt nước là một cách đặc biệt trong phong thủy, Cánh hạ táng này dựa trên nguyên lý thu hút nước và khí được coi là một mộ phần đại cát. Để chọn được một vị trí phù hợp cho mộ phần theo phong thủy chuồn chuồn lướt nước đầu tiên cần phải ở một khu vực rộng rãi. Sau đó nơi này phải có nguồn nước gần đó tốt nhất là nước mặt chẳng hạn như trước đây nơi này từng là ao hoặc canh rạch sau này lấp đầy lại nhưng vẫn có nguồn nước ngầm phun lên hoặc có thể xây dựng một hồ nước nhân tạo trước khu mộ và bảo đảm luôn có nước trong hồ. Việc có được một vị trí mộ phần chuồn chuồn lướt nước thực sự không hề dễ dàng, vì phần lớn những huyệt mộ đài cát như vậy đều do tự nhiên tạo thành và phải được Thầy Phong Thủy xác nhận mới có thể sử dụng. Nếu có được một huyệt mộ chuồn chuồn lướt nước như vậy, cộng thêm việc sử dụng hình thức địa táng đặc biệt, gọi là pháp táng, hay còn gọi là táng đứng, thì vận khí của hậu thế sẽ cực kỳ tốt. Con cháu được hưởng phúc, làm ăn thuận lợi, Chính vì vậy mà người xưa có câu Tổ tiên táng đứng, hậu nhân ắt thịnh vượng. Mọi điều kiện này đều phù hợp với điều thế của địch cầu trấn và quan trọng nhất là nó có thể hấp thụ chướng khí và điều hòa phong thủy của khu vực. Chỉ cần kết hợp hai cách cục phong thủy, thần tiên hí thủy và chuồn chuồn lướt nước lại với nhau thì có thể đạt được hiệu quả tốt hơn, kiểu như một cộng một lớn hơn hai. Như vậy, tài vận từ thần tiên hí thủy sẽ không bị gián đoạn Những người này có thể tiếp tục tận hưởng vinh hoa phú quý Và tổ tiên của họ Hoặc bản thân họ sau khi qua đời Sẽ được chôn cất theo huyệt mộ chuồn chuồn lướt nước Mang lại rất nhiều lợi ích cho người đã khuất Vân khí của họ sẽ được giữ lại Kiếp sau còn có thể đầu thai vào một gia đình tốt hơn Ngoài ra Chướng khí do thần tiên hí thủy sinh ra Cũng sẽ bị tiêu hao ở mức độ nhất định Đây là một cách giải quyết nhiều vấn đề Chỉ trong một lần Khiến tôi không khỏi cảm thấy tự hào Vì ngay cả những phong thủy sư bình thường Cũng chưa chắc nghĩ ra được cách này Vậy mà tôi Một âm dương sư lại nghĩ ra được Sau khi nghĩ kỹ xác nhận không có gì sai sót Tôi bảo Tống Giai gọi mọi người vào Và nói rõ mọi chuyện Nghe xong ai nấy đều vui mừng Liên tục cảm ơn tôi Còn không ngừng khen ngợi như thể Coi tôi là cha mẹ tái sinh vậy Thật ra điều này cũng dễ hiểu Trước hết là vì tổ tiên đã được an nghỉ yên bình. Sự hiếu thảo của họ đã được thực hiện. Thứ hai là vì tài sản và quyền lực của họ cũng được đảm bảo. Làm sao không cảm kích cho được. Thực ra tôi vẫn còn một chuyện chưa nói cho họ biết. huyện mộ chuồn chuồn lướt nước. Về cơ bản có thể hoàn toàn giải quyết được những nhược điểm của cách cục phong thủy thần tiên hí thủy. Càng nhiều người chết được chôn theo kiểu huyện mộ này. Thì tốc độ tiêu hao chướng khí càng nhanh. Và các nhược điểm sẽ càng giảm đi. Nói cách khác, càng nhiều người chết ở địch câu chấn, thì tài khí tích tụ từ cách cục phong thủy thần tiên hí thủy càng nhiều. Đến đây, tôi không khỏi cảm thán. Dù có sửa đổi, chỉ hoãn thế nào, thì ông trời vẫn rất công bằng. Muốn nhiều tài lộc thì số người chết cũng phải nhiều. Tôi tự hỏi, nếu những người này biết điều đó, họ sẽ có biểu cảm gì? Có câu, sự việc không thể làm tuyệt đối, con người không thể quá tham lam. Muốn hưởng hết vung lầu của thiên hạ là điều gần như không thể, hễ con nhân tất có quả. Trở lại với câu chuyện, tôi dẫn mọi người đi dạo quanh để câu trấn để tìm khu vực phù hợp với cách cục phong thủy chuẩn lướt nước. Nơi này cần có nước, nhưng nước không được quá nhiều, tầm nhìn phải thoáng đáng và không xung đột với bố cục bán quái cửu vị. Để câu trấn không lớn, với tốc độ của chúng tôi, chỉ cần hơn 1 tiếng là đi hết một vòng. Trên đường Chúng tôi tìm thấy một số khu vực thích hợp Nhưng không thật sự thông thoáng Điều này khác với những gì Quẻ tượng chỉ ra Quẻ tượng cho thấy chắc chắn có một khu vực rất thích hợp trong vùng này Tôi kiên nhẫn đi lại 3 lần Và cuối cùng phát hiện một khu vực Ở góc tây nam của Trấn Khu vực này rất rộng Có nhiều cây lớn mọc lên Xung quanh đủ thoáng đáng Đất khá mềm và xốp Nơi này là đất bùn cát Có lẽ trước đây là do thủy triều dâng cao để lại bây giờ nước rút nên dần trở thành bãi cát nơi này rất thích hợp cho cách cục chuồn chuồn lướt nước tôi nói với mọi người rằng chúng ta sẽ chọn nơi này không ai có ý kiến phản đối họ lập tức mang máy móc tới để cắt bỏ cây cối và săn phẳng cây cỏ xung quanh sau đó tôi yêu cầu họ đào mối 3m dưới một huyệt mộ nhưng những huyệt này có chút khác biệt so với huyệt mộ thông thường huyệt mộ bình thường nằm ngang dưới lòng đất đầu quan tài hướng về phía tây chân hướng về phía đông, còn thi thể trong quan tài nằm ngược lại, đầu hướng về phía đông, chân hướng về phía tây, tượng trưng cho việc bước vào cõi cực lạc phương tây. Nhưng trong cách cục phong thủy chuẩn chuẩn lửa nước, đầu quan tài sẽ hướng lên trên, chân hướng xuống dưới và thi thể sẽ nằm ngược, đầu hướng xuống và chân hướng lên, ngụ ý rằng mọi việc sẽ bắt đầu từ đầu và vươn đến bốn phương. Việc chôn cất quan tài thật ra rất có chỉ thức. Nếu có bất kỳ sai sót nào Sẽ để lại những hậu quả Thậm chí là tai họa lớn Sau khi mọi người đào xong các huyệt mộ Tôi yêu cầu họ tìm máu gà trống Đổ một ít vào mỗi huyệt Rồi giải vôi bột và ném xuống ít tiền giấy Cuối cùng Quan tài mới được đặt vào huyệt Theo chiều thẳng đứng Một số quan tài trong các mộ phần cũ Đã quá cũ kỹ Không còn sử dụng được Nên phải khẩn cấp mang tới một số quan tài mới Sau khi tất cả quan tài đã được đặt vào huyệt, tôi không cho mọi người lấp đất ngay lập tức mà đi một vòng quanh mỗi cố quan tài để chắc chắn rằng vị trí, khoảng cách và cách sắp xếp của tất cả các quan tài đều không có xài sót nào. Sau đó, tôi lấy giấy mực và dùng chu sa để vẽ các đường trên đầu mỗi quan tài. Khi mọi việc hoàn tất đã là 7 giờ tối, tôi yêu cầu đàn ông bắt đầu lấp đất chôn quan tài, trong khi trẻ con và gia đình phải quỳ lại cùng nhau. Xung quanh tính lặng đến kỳ lạ Chỉ có âm thanh ma sát của sẻng Và đất cát Tôi, Tống Dài và Vương Mánh Đứng cách đó không xa Im lặng quan sát Còn Dương Đình thì quỳ theo lời dặn Sau một giờ Khi những người đàn ông hoàn tất việc lấp đất chôn quan tài Đột nhiên có tiếng phanh phanh Nước biển ở phía đông bắn lên Như thể có một con quái thú khổng lồ Đang nổi cơn thịnh nộ Sóng biển dâng cao, lan tăn từng đợt Ngay sau đó Chiếc sấm vang lên, mưa lớn nhiều chút nước xuống, như thể muốn nhấn chìm cả địch câu trấn Nhưng kỳ lạ là khu vực nghĩa điện lại không có một giọt mưa nào, chỉ có một sự đè nén kỳ lạ khiến người ta cảm thấy toàn thân yếu ớt. Cảnh tượng ở đây và bên kia giống như hai thế giới khác nhau vậy. Mưa chút xuống mặt đất, một lớp khí dài đặc bắt đầu bốc lên. Đó là chướng khí, thứ khí đậm đặc gây ra sự thay đổi của thi thể. Trên bầu trời địch câu trấn, Chướng khí dài đặc miệt mờ, cuối cùng hình thành một dài khí đỏ rực, nhìn rất đẹp và quyến rũ, giống như hoàng hôn, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Nếu người và động vật hít phải chướng khí này trong thời gian dài, sẽ cảm thấy mê muội, tinh thần suy yếu, và nếu kéo dài sẽ mất lý trí, trở nên điên loạn như một người mắc bệnh tâm thần. Ngoài ra, nếu thi thể được chôn cất dưới đất, tiếp xúc với địa khí và bị nhiễm chướng khí, thì thể thể xiên đổ và trở thành cương thi. Ngay lúc đó, gió biển hú lên cuốn theo chướng khí, giống như những con quỷ điên cuồng nhảy múa, nhưng dường như vì một sức mạnh vô hình nào đó kéo lại và lao mạnh xuống đất, như những cần lốc xoáy đâm xuống lòng đất và biến mất. Sau đó, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, mà đất dưới chân như chuyển, khiến đầu họ hoa mắt chóng mặt. Ngay giây phút sau, Họ cảm thấy như trong đầu xuất hiện một giọt nước, tách tách vang lên. Khi mọi người tỉnh lại, họ cảm thấy tinh thần sảng khoái, như thể tảng đá đẻ lên tim đã được lấy đi. Mưa tanh dần, chướng khí cũng tan biến. Lúc này bầu trời trở nên yên bình và sáng sủa, thậm chí còn xuất hiện một cầu vồng thật sự rất đẹp. Chướng khí đến nhanh và biến mất cũng nhanh. Nhìn vào hàng loạt ngôi mộ trước mắt, tôi thở vào nhẹ nhõm. Vấn đề này cuối cùng cũng đã được giải quyết Dù sau này có xảy ra một số vấn đề nhỏ Chắc cũng dễ dàng khắc phục Không đến mức nghiêm trọng như đêm qua nữa Cả nhóm từ từ đi về Trên đường tôi liên tục dặn dò Dương Thần Đông và những người khác Về những điều cần chú ý hàng ngày Dương Thần Đông cũng gần đầu đồng ý liên tục Đến khi chúng tôi quay về chỗ ở Đã là 9 giờ tối Khiến tôi không khỏi cảm thấy rằng Chuyến đi này rốt cuộc là để giải khuây Hãy giúp xem phong thủy Bữa tối rất thịnh soạn Có đủ món Sau một ngày dài mệt mỏi Tôi không nói nhiều mà bắt đầu ăn như hổ đói Ăn xong Chúng tôi tán gấu một chút Rồi ai nấy đều đi nghỉ ngơi Ngày hôm sau Chúng tôi ngủ nướng một chút Rồi lại tiếp tục đi chơi Trời trong xanh Núi non xanh biếc Tiếng chim hót và hương hoa tỏa khắp nơi Làm tâm trạng của mọi người trở nên nhẹ nhõm Mọi căng thẳng và phiền muộn như tan biến Sau khi chơi mệt Chúng tôi trải thảm trên bãi cỏ Nghỉ ngơi một lúc Chúng tôi dừng bếp nướng Nướng cánh gà và rau củ Mùi thơm từ đồ nướng Và hương thơm từ phụ nữ hòa quyện với nhau Thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời Ngày hôm đó Chúng tôi chơi rất vui vẻ và thỏa mãn Ngày hôm sau Chúng tôi khởi hành đến mục tiêu tiếp theo Núi đạo nhân Địa điểm này cũng do Dương Đình chọn Theo Dương Đình Cô nghe bạn bè kể về nơi này Đó là một nơi hẻo lánh, ít người qua lại Nhưng khung cảnh lại rất đẹp Nhưng một ốc đảo tách biệt khỏi thế giới bên ngoài Rất thích hợp để khám phá Đó cũng là mục đích của chuyến đi này Xe chạy nhanh trên đường Nhưng càng đi, con đường càng hẹp Xung quanh ngày càng hoang vắng Hầu như không còn thấy nhà dân Tuy nhiên, phong cảnh ngày càng đẹp hơn và những loại cây hiếm liên tục xuất hiện Tôi khẽ câu mày, nhìn quanh Không hiểu sao cảm giác bất an ngày càng lớn trong lòng. Dương Đình tiếp tục lái xe khoảng 5 phút nữa thì hết đường. tín hiệu định vị cũng mất. Không còn cách nào, chúng tôi phải đỗ xe bên đường. Bên lề đường còn có khoảng mười mấy chiếc xe khác. Có những chiếc còn rất mới, nhưng cũng có chiếc đã cũ kỹ, khiến tôi không khỏi thắc mắc. Dương Đình lấy bản đồ ra tìm đường, nhưng nơi này lại không hề xuất hiện trên bản đồ. Thật kỳ lạ. Đình tỉ Bạn của chị có đáng tin không Chỗ chỉ giới thiệu thậm chí còn không có trên bản đồ Hay là chúng ta quay lại đi Tống dài biếu môi Có chút tranh móc Dương Đình bất đăng sĩ nói Tôi chỉ tham gia một nhóm trò chuyện phiêu lưu trên mạng thôi Họ bảo với tôi rằng Núi đảo nhân rất thích hợp cho giã ngoại Nên tôi mới tới Tôi nhìn quanh một lúc Sau đó chỉ vào con đường nhỏ Giữa những dãy núi và nói Đi thôi Cháu con đường đó dẫn lên núi, đã đến đây rồi, chúng ta cũng lên đó xem thử đi. Mọi người gật đầu, sau đó thu dọn hành lý, đeo lên vai và bắt đầu leo núi. Con đường lên núi rất khó đi, loại đường mòn ít người qua lại càng khó khăn hơn. Cây cối mọc dày đặc, thỉnh thoảng còn có rắn bỏ ra, khiến các cô gái hét lên sợ hãi. Chúng tôi phải mất rất nhiều công sức mới nào lên được đỉnh núi, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến chúng tôi xứng sở. Trước mắt là những ngọn núi còn cao hơn hẳn, còn ngọn núi chúng tôi vừa leo lên chỉ là một ngọn núi thấp. Các cô gái đã mệt nhoài, mồ hôi nhễ nhại, ngồi trên bãi cỏ vừa vỗ chân vừa kêu không thể đi tiếp. Nghe vậy tôi không khỏi đàng mắt. Đúng là các cô ấy tìm ra nơi này và cũng là các cô ấy nặng nặc đòi đến đây. Vừa định bảo mọi người nghỉ ngơi một lát, bầu trời đã nhanh chóng tối sầm lại, mây đen tụ lại, báo hiệu một trận mưa lớn sắp đến. Lúc này Việc cấp mách nhất là tìm một chỗ chú mưa Đúng lúc đó Vương mánh Người vừa đi vào rừng đi vệ sinh Chạy vội về phía chúng tôi Vừa chạy vừa la lớn Hiểu phí Đằng kia hình như có một ngôi trường Hay chúng ta qua đó xem sao Trường học Tôi cao mày Nơi hẻo lánh như thế này sao lại có trường học Từ khi bước vào khu vực này Tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn Khí tức ở đây khiến tôi giận người Không yên lòng Tuy nhiên trời sắp mưa lớn đường trơn không thể xuống núi được mà chú mưa trong rừng cũng không khả thi. Vì vậy tôi nói Đi thôi chúng ta vào thử xem. Vương Mãnh đi trước dẫn đường mấy cô gái theo ở giữa còn tôi đi sau cảnh giác nhìn quanh. Đường núi ở đây còn khó đi hơn trước gần như không còn đường mòn. Vương Mãnh phải dùng dao chặt cây mở đường nên tốc độ di chuyển khá chậm. Đang đi Đo nhiên tống ra hẻm lớn, chỉ về phía trước không xa. Tôi vội vàng tiến tới, nhíu mày nhìn vào trong rừng. Cách chúng tôi khoảng 5 m có hai thi thể, một nam một nữ. Nhìn vào quần áo có thể đoán được họ cũng là những người du lịch thám hiểm. Tuy nhiên, điều đáng sợ là cả hai người này đều bị chặt đầu, cơ thể đầy vết thương do dao chém. Thi thể của họ chưa phân hủy nhiều, có lẽ họ vừa mới bị giết. Điều này khiến tôi nhớ lại chiếc xe còn rất mới ở chân núi Đi thôi, nhanh lên trước khi trời mưa Tôi nói với vẻ mặt u ám Nơi này càng lúc càng đáng sợ Chúng tôi chưa đi được bao xa Thì lại thấy thêm mấy thi thể nữa Cái chết giống hệt nhau Chỉ có điều những thi thể này đã bị phân hủy nặng nề chắc là đã chết từ lâu Trên bầu trời Mây đen càng lúc càng dày đặc Và đã có vài giọt mưa rơi xuống Trang nối còn có tiếng thú kêu làm cho người ta sợ hãi. Mau bước nhanh lên. Tôi đưa tay đón lấy vài giọt mưa, thấy lạnh buốt đến thấu xương. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy những giọt mưa trong lòng bàn tay có ánh sáng màu đỏ nâu mờ nhạt. Đó là thủy sát, khi tích tụ đến một mức độ nhất định, thủy sát có thể gây tổn hại lớn cho cơ thể và làn da. Nghe vậy, mọi người gật đầu tăng tốc, tấm cuối cùng kiệt sức. Có vẻ còn bị treo chân, không còn cách nào khác, tôi đành cõng cô ấy trên lưng. Hai tay ôm lấy hông của Tống Dài, không kịp được mà bóp nhẹ vài cái. Thật mềm mại dễ chịu. Ngay sau đó, tôi cảm thấy có vật gì đó cứng cứng, khiến tôi giật mình, chẳng phải thứ không nên chạm vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Dài đỏ bừng, cô khẽ rên lên rồi im lặng không nói gì, tựa như một con đà điểu vùi đầu vào lưng tôi. Tôi cười khúc khích rồi cũng ngoan ngoãn hơn. Trời càng lúc càng tối, càng mưa lớn Và đất chân trượt Chỉ cần sợ ý một chút là có thể ngã xuống rừng Không chết cũng bị thương nặng Vương Mãnh cầm đèn pin và rao mở đường phía trước Đi thêm khoảng 10 phút nữa Chúng tôi nhìn thấy một ngôi trường đổ nát hiện ra trước mặt Lúc này mưa đã đổ như chút nước Chúng tôi không còn cách nào khác Vội tìm chỗ chú mưa Khi chúng tôi chạy về phía ngôi trường Một bóng trắng bất ngờ lướt qua phía sau chúng tôi Trước mắt chúng tôi là một ngôi trường không lớn lắm, chỉ có hai tòa nhà 6 tầng, đứng cô đơn giữa rừng cây rậm rạp. Một phần của tòa nhà đã bị che khuất bởi những tán cây xanh um, chỉ có thể nhìn thấy một phần thấp thoáng. Gió núi thổi qua khiến cây cối lặng lư, che đi rồi lại hiện ra một phần ngôi trường, làm cho khung cảnh trở nên mờ ảo và đáng sợ. Khiến tôi có thể cảm nhận được luồng âm khí mạnh mẽ tỏa ra từ tòa nhà giảng dạy. Bên trong ngôi trường này chắc chắn có một ngôi nhà ma Tuy nhiên lúc này bên ngoài đang mưa xối xả Tôi thì không sợ Nhưng Tống Dài và Trần chỉ Tinh Cùng mấy cô gái khác có lẽ sẽ không chịu nổi Dù biết ngôi trường này có ngôi nhà ma Tôi cũng đành phải cắn răng mà đi vào Chúng tôi bật đèn pin Và bắt đầu tiến về phía ngôi trường Đường đi là nền xi măng phủ đầy lá cây Mỗi bước chân đều phát ra tiếng xào sạc Lá cây bị gió cuốn bay lơ lửng quanh chúng tôi Tạo nên cảm giác kỳ dị không nói nên lời Các cửa sổ và cánh cửa của tòa nhà giảng dạy mở toan Chỉ là một mảng tối đen Khiến người ta sợn tóc gáy Đột nhiên chúng tôi có cảm giác rằng Tòa nhà giảng dạy trước mắt giống như miệng của một con quái thú Há to chờ chúng tôi bước vào Ý nghĩa này khiến cả nhóm cảm thấy lạnh sống lưng Chúng tôi từ từ tiến vào tòa nhà giảng dạy Các hộ kính trên cửa sổ đã vỡ, mảnh vỡ dài rác trên mặt đất. Mỗi bước chân lên đều nghe tiếng kêu răng rắc. Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước thì bất chợt thấy một bóng đen lờ mờ đứng bất động trong một phòng học ở tầng trệt Ngay khi chúng tôi cố gắng căng mắt nhìn cho rõ hơn, bỗng nhiên một tiếng động lớn phát ra từ phía sau khiến tôi giật mình. Đừng nói chi đến Tống Giai và Dương Đình, cả đám hét lên rồi ngã đèn lên nhau như trò đùa. Tôi nhìn về phía âm thanh phát ra Và thở phào nhẹ nhõm Hóa ra chỉ là cơn gió thổi cánh cửa sắt Va vào tường Mấy cô gái cũng ôm ngực Thở phào sau khi bị một fan hoảng sợ Khi chúng tôi vào bên trong phòng học Phát hiện cái bóng đen kia Chỉ là một chiếc áo treo lên Trên mặt đất còn có nhiều quần áo Thảm và các vật dụng sinh hoạt khác Như đèn pin, khăn tắm Có vẻ như nơi này Từng có du khách khác dừng chân Dựa vào tình trạng mới mẻ của quần áo Có thể đoán rằng họ chỉ mới rời đi gần đây. Tôi đoán rằng 9 phần là những người này đã gặp phải tai nạn. Tôi nghĩ thầm trong lòng và nhân tiện nói thêm. Nếu bạn ra ngoài du lịch hay là ra ngoại mà gặp phải bão lớn và phải trú mưa trong một ngôi nhà hoang ở làng quê hay bất kỳ nhà nào thì điều này có vài điều cần lưu ý. Nếu bạn trú mưa trong một tòa nhà cao tầng đã bỏ hoang từ lâu bạn tuyệt đối không nên ở tầng chẹt cũng như tầng trên cùng, Tốt nhất là ở tầng giữa Lý do là vì tầng chẹt chứa nhiều địa khí nhất Dễ thu hút những thực thể âm tà Còn tầng trên cùng thì địa khí bốc lên từ mặt đất Tụ lại ở đó Làm cho nơi này cũng không an toàn Từ xưa đã có câu Chỗ cao không chịu nổi lạnh lẽo Nguy cơ gặp sự cố khi ở tầng trên cao cũng lớn hơn Chẳng hạn như tòa nhà giảng dạy trước mặt Nếu buộc phải ở lại đây Thì tốt nhất phải chọn ở tầng giữa Tầng trẻ tuyệt đối không nên ở. Có lẽ nhóm du khách trước đã gặp phải tai họa vì điều này. Nếu bạn gặp một căn nhà tranh cô độc giữa đồng không mông khoảnh, thà chịu ướt dưới mưa còn hơn đi vào trong đó. Bởi một khi bạn vào thì có thể không bao giờ ra được. Chúng tôi tiếp tục tiến vào sâu hơn. Bên trong tối đen như mực, không khí ẩm ướt nồng nặng khiến chúng tôi phải bịt mũi lại. Ánh sáng yếu ớt của đèn pin chỉ chiếu sáng được một vài mét phía trước. Khiến mọi người đều căng thẳng. Nhìn quanh quất như thể sợ rằng bất chợt sẽ có một con quỷ xuất hiện. Chúng tôi đi qua hành lang mà không dừng lại. gặp nhiều phòng học nhưng cũng không bước vào. Đối mặt với những phòng học bị khóa chặt, chúng tôi càng không dám lại gần. Thông thường, những phòng học như vậy rất dễ có vật dơ bẩn ở bên trong. Tốt nhất là không nên tò mò. Mặc dù tôi không sợ vì năng lực của mình, nhưng cũng không muốn rước thêm rắc rối. Chúng tôi đi thẳng lên cầu thang và dừng lại ở tầng 5. Lý do là vì lên nữa sẽ là tầng trên cùng và tầng 5 trông có vẻ sạch sẽ hơn, ít bị phá hủy. Điều làm tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu là lúc ở bên ngoài trường học tôi rõ ràng đã cảm nhận được âm khí mạnh mẽ nhưng từ khi vào đây lại không cảm nhận được chút âm khí nào như thể cảm giác lúc nãy chỉ là ảo giác. Chúng tôi chậm chậm bước đi vào trong hành lang tầng 5 Gió núi gào thét bên ngoài Nhưng bên trong lại im bắn đến giận người Chỉ còn nghe thấy tiếng thở Và tiếng bước chân của chính mình Tôi nhìn lướt qua các phòng học Không phòng nào bị khóa Nhưng bên trong đều rất bừa bộn Bàn ghế vứt tứ tung Bùi bằm phủ kín dọn dẹp cũng phải mất rất nhiều thời gian Nên chúng tôi không chọn bất kỳ phòng nào Khi chúng tôi đến giữa hành lang Một phòng học đã thu hút sự chú ý của tôi Nó không bừa bộn không khí có thể nói là khá sạch sẽ, không có dấu hiệu của âm khí hay điều gì bất thường. Tôi cần nghĩ một lúc rồi khẽ nói với mọi người. Tối nay chúng ta ở đây, đừng đi lung tung, nơi này có điều gì đó không ổn. Tống dài và Dương Đình gật đầu, sau đó mọi người bước vào phòng. Nhưng ngay khi chúng tôi vừa quay lưng lại, một khuôn mặt siêu hiện trên bức tường phía sau chúng tôi, không thể nhìn rõ ngũ quan, cũng không phân biệt được giới tính. Quần mặt ấy đang nở một nụ cười kỳ quái nhìn chúng tôi. Tôi có cảm giác gì đó. Khi quay lại nhìn thì không thấy gì cả, chỉ có lòng tôi trở nên lạnh giá hơn. Khi chúng tôi bước hẳn vào trong phòng học, một cơn gió nhẹ bất ngờ thổi qua hành lang, cuốn theo một tờ giấy. Nhìn kỹ lại, đó là một lá bùa đã xanh nhạt, màu bạc. Bên trong phòng học cũng không quá bẩn, việc dọn dẹp được giao cho Sai và Dương Đình. Dang Jean-Jean dựng đứng bỗng sững người, nhìn chằm chằm vào tấm bảng đen trong phòng học. Sau đó, lão bắp chỉ vào đó và nói: "Nhìn kìa, có quỷ." Nghe vậy, chúng tôi vội vàng tiến đến. Trên bảng đen có vài chữ viết vẹo, toàn bộ đều đỏ như máu, viết rằng: "Cứu tôi, có quỷ." Hơn nữa, xung quanh dòng chữ còn có những dấu tay nhỏ nhỏ. Không khí kỳ quái bao trùm lấy chúng tôi, mà tôi lạnh tanh. Mọi thứ ở đây đều bình thường, nhưng chính sự bình thường này lại làm cho tôi thấy hết sức bất thường. Thậm chí đến giờ tôi vẫn chưa cảm nhận được chút âm khí hay tà khí nào. Không ai được đi đâu lung tung, chúng ta nghỉ ngơi ở đây đêm nay, sáng mai sẽ lập tức rời đi. Tôi nhìn quanh và nghiêm giọng nói, Bên ngoài lúc này mưa lớn không ngừng, nếu không nghỉ ngơi ở đây, giữa nơi hoang vu này, chúng tôi biết đi đâu? Đừng lo, có tôi ở đây sẽ không có ma quỷ nào sám lại gần các cô. Tôi lên tiếng ăn ủi khi thấy các cô gái đều mặt mày tái nhợt. Nghe vậy, mấy cô gái gật đầu, sau đó bắt đầu dọn dẹp phòng học. Chẳng bao lâu sau, căn phòng đã sạch sẽ tinh tươm. Chúng tôi chạy thảm ra rồi ngồi xuống trò chuyện và ăn uống. Mưa gió bên ngoài vẫn ào ạt, những giọt mưa lớn rơi xuống kêu rào rào. Các khung cửa sổ cũ ký bị gió thổi kêu cọt kẹt. Bên ngoài tối ôm không có chút ánh sáng nào Như thể chúng tôi đang bị bao trùm bởi bóng tối của địa ngục Trong lớp học Chúng tôi đã cắm que phát sáng để tạo ánh sáng Dù chỉ là ánh sáng yếu ớt Nhưng đủ để nhìn thấy gương mặt tái nhợt của vài người Rõ ràng ai cũng đang rất căng thẳng Nếu không có tôi ở đây chắc chắn họ sẽ không dám ở lại lâu hơn Hay là chúng ta chơi bài một chút đi Ngồi đây mãi cũng chán quá Tôi cố gắng thay đổi bầu không khí bằng cách đề nghị chơi bài. Phần vì mọi người quá căng thẳng, phần vì thật sự chẳng có gì để làm khi điện thoại không có tín hiệu, đến cả chuyện cũng không đọc được. Được thôi, chơi bài một lúc vậy. Dương Đình gật đầu đồng ý và những người khác cũng không phản đối. Cuối cùng, chúng tôi bắt đầu chơi bài. Do số người lẻ, tống dài không chơi mà ngồi xem, còn lại bốn người chúng tôi chơi với nhau. Chúng tôi chơi rất hào hứng, hoàn toàn quên đi môi trường đáng sợ xung quanh. Trong lúc đó, mọi thứ đều diễn ra êm đềm, không có gì bất thường xảy ra. Nhưng rồi, đúng như câu nói phụ nữ hay phiền toái, Tống Giai đột nhiên bảo rằng cô cần đi vệ sinh. Ngay khi Tống Giai nói muốn đi vệ sinh, mọi người lập tức nhớ lại sự đáng sợ bên ngoài. Tống Giai một mình chắc chắn không dám đi. Lúc này, Chỉ Tinh nói: Vậy thì để mình đi cùng với Tống Gia nhé. Tôi suy nghĩ một chút, với đạo hạnh của Trần Chỉ Tình thì chỉ ra ngoài một chút sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thêm nữa, tôi cũng không tiện đi cùng với Tống Gia, và nơi này dù có chút kỳ lạ nhưng chưa có điều gì đáng ngại xảy ra, nên tôi không phản đối. Vì vậy, Trần Chỉ Tình và Tống Gia cầm theo đèn pin rồi bước ra ngoài. Trước khi họ đi, tôi đã đưa cho mỗi người một tấm bùa hộ thân có chứa tinh huyết của tôi. Nếu không gặp phải quỷ vương trở lên, những thứ tầm thường sẽ không thể tiếp cận được họ. Sau khi Tống Dài và Trần Chỉ Tinh đi, ba chúng tôi cũng không chơi bài nữa, không gian trong lớp học trở nên yên tĩnh. Dương Đình không ngần ngại nằm xuống gối đầu lên đùi tôi để nghỉ ngơi, còn Vương Mánh trở nên cô đơn, không hài lòng nhìn tôi. Tôi cười hi từ góc độ của mình có thể nhìn thấy một cảnh tượng trắng ngần và khe ngực sâu không đáy. Trong môi trường căng thẳng này, Cảnh tượng quyến rũ đó lập tức khiến tôi kích thích Hưng phấn Ngay lập tức tôi có phản ứng Một vật cứng chạm vào đầu của Dương Đình Tôi có chút sứng sờ Và Dương Đình cũng thực sửng sốt Khuôn mặt cô ấy ửng đỏ Như thể đã đoán ra được chuyện gì xảy ra Cô liếc mắt nhìn tôi Và nhẹ nhàng dùng tay nhéo một cái Trời ạ Những cô gái xung quanh tôi đều là yêu tinh cả Đang lúc tôi tận hưởng sự kích thích này Đột nhiên ngọn nến chúng tôi thắp lên Bắt đầu thay đổi Màu sắc của ngọn lửa chuyển từ màu vàng nhạt Sang màu lam kỳ lạ nhiệt độ trong phòng giảm xuống đáng kể Sáng mặt tôi lập tức biến đổi Nhanh chóng đứng dậy Cảnh giác nhìn xung quanh Nhưng không phát hiện điều gì bất thường Vương Mãnh và Dương Đình cũng đứng lên Căng thẳng hỏi tôi Có chuyện gì vậy Có phải có quỷ không Tôi gật đầu rồi lạnh lắc đầu Thực ra ngay khi vào lớp học này Tôi đã có sự phòng bị Tôi thắp 4 ngọn nến ở 4 góc nơi chúng tôi ngủ Mỗi ngọn nến được buộc bằng dây chỉ đỏ có tầm chu sa Và ở giữa đặt một hạt đào Hạt đào này phải được ngâm trong máu gà và máu chó đen Phơi nắng mới có tác dụng Đây là một vật trừ tà Có thể sánh với răng chó đen Trần pháp mà tôi bày ra gọi là vấn âm trận Còn có tên gọi là tầm âm trận Khi trần pháp này được bày xong và thắp nến Nếu ngọn nến cháy màu vàng nhạt Điều đó có nghĩa là không có âm khí xung quanh Có thể yên tâm ở lại Nhưng nếu ngọn nến có màu xanh lam Thì tức là có âm khí Tốt nhất không nên lưu trú Ngoài ra Tầm âm trần này còn có khả năng phòng thủ mạnh mẽ Những linh hồn bình thường Sẽ không thể gây hại cho người Ở trong trần pháp Trần pháp này tương tự như Vấn táng đăng của mô kim hiệu ý Khi mô kim hiệu ý khai quật một cố quan tài Họ sẽ tắp một cây nến ở phía trước quan tài. Nếu nến cháy bình thường, thì quan tài có thể mở ra mà không gặp nguy hiểm lớn. Nhưng nếu nến đổi màu hoặc tắt đi, điều đó có nghĩa là cố quan tài không thể mở, nếu không sẽ gặp nguy hiểm lớn. Nhân tiện tôi nói thêm một điều, những người thường xuyên đi du lịch, tốt nhất nên mang theo một tầm âm trận. Trận pháp này rất đơn giản và tiện lợi. Chỉ cần 4 giây trụ xa, 4 ngọn nến đỏ và 4 hạt đào ngâm trong máu chó đen Chi phí không lớn Nhưng khi đến lúc cần thiết Nó có thể cứu mạng bạn Quay lại tình huống hiện tại Ngọn nến trong tầm âm trận của tôi đã đổi màu Cho thấy âm khí vừa xuất hiện Hoặc có linh hồn nào đó đã tiến đến gần Điều này khiến tôi rất khó hiểu Nếu thực sự có linh hồn đến gần Hoặc âm khí lan ra Với khả năng cảm nhận của tôi Lẽ ra tôi phải nhận biết được Tại sao tôi lại không cảm thấy gì? Ngay khi tôi còn đang bối rối Bốn ngọn nến với ánh sáng xanh lam Đột nhiên sung lên Rồi tắt ngấm Phòng học lập tức chìm vào bóng tối Chỉ còn lại vài tia sáng yếu ớt Lúc này tôi rõ ràng cảm nhận được Nhiều luồng âm khí xuất hiện Nhưng chỉ trong chấp mắt Chúng đã biến mất Và nơi chúng biến mất chính là bức tường Tôi chuẩn bị quan sát bức tường Thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét của Tống Giai từ xa Nhưng giọng cô ấy có phần xấu hổ Tôi xứng sở một chút Rồi lập tức thay đổi sắc mặt và lao ra ngoài Trong lúc chạy Tôi ném bốn lá bùa bạc vào tầm âm trận Khiến cho bốn ngọn nến bùng cháy trở lại Và màu nến đã trở về bình thường Ở yên đây đừng đi đâu cả Cũng đừng rời khỏi tầm âm trận này Tôi nghiêm nghị dặn Dương Đình và Vương Mãnh Cả hai gật đầu Tôi lập tức lao ra ngoài Chạy theo hướng tiếng hét của Tống Giai Lúc này, hành lang đã có sự thay đổi. Các cửa phòng học đang đóng mở liên tục, như thể có người nào đó đang không ngừng ra vào. Ngoài ra, hành lang còn vang lên tiếng chuông báo vào lớp và tiếng trẻ con cười đùa, nhưng tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng tiếp tục tiến lên. Ở góc quanh của hành lang, tôi thấy Trần Chỉ Tinh đang làm những động tác kỳ quái. Nếu tôi đoán không nhầm, Trần Chỉ Tinh lúc này đang bị mắc kẹt trong ảo cảnh. Với đạo hành của cô ấy mà còn bị giữ lại Điều đó cho thấy Ảo cảnh này rất phức tạp Hiện tại tôi vẫn chưa thấy bóng dáng Của tống dài Nhưng vì cô ấy mang theo bùa hộ thân có tình huyết của tôi Tôi cảm nhận được rằng Cô ấy không gặp nguy hiểm gì Nên tôi không quá lo lắng Tôi nhanh chóng tiến về phía Trần chỉ Tinh Bất ngờ Một làn sương mù đỏ nhạt bao phủ lấy tôi Mùi hương thoang thoảng sọc vào mũi Khiến bí mắt của tôi trở nên nặng chĩu Khi tôi bị bao phủ bởi màn xương đỏ Môi trường xung quanh tôi đã thay đổi Cảnh tượng biến thành trung quỷ đang ôm một người phụ nữ mặc áo trắng Nhanh chóng lao qua không trung Lúc này Tình trạng của trung quỷ vô cùng tồi tệ Hơi thở rối loạn Bộ giáp trên người đã bị vỡ nát Chiếc áo tràng thi quỷ cũng rách nát tả tơi Thậm chí phần đuôi đã mất một nửa Thành thất tình Long yên kiếm Cũng đầy vết nứt Gần như đã đến bờ vực vỡ nát Trời đất mờ mịt Mặt đất như bị san nứt, núi non sụp đổ, Sông suối khô cạn và tan vỡ. Sáng chết ngổn ngang, tiếng kêu than vang khắp mọi nơi. Dòng máu và âm khí nồng nặc bốc lên trời, gần như che khuất cả bầu trời. Cả không gian ngập trong sắc đỏ như máu. Những quỷ ảnh lướt qua, tiếng ma quỷ gào thét. Đây đâu phải nhân gian nữa, mà rõ ràng là địa ngục. Chúng quỷ dường như đã trở nên tên liệt trước mọi thứ trước mắt. Đôi mắt đẫm lệ Gương mặt kiên nghị giờ trông cũng vô cùng mệt mỏi Người phụ nữ áo trắng trong vòng tay hắn Mái tóc đen dài rủ xuống Cơ thể mỏng manh như một chiếc bình dễ vỡ Môi của Trung quỷ run dày Dường như đang nói điều gì đó với cô gái áo trắng Nhưng vẫn không có hồi đáp Trung quỷ phát điên hẹn lên một tiếng dài Rồi biến mất như một tia chớp Cảnh tượng chuyển sang một khung cảnh khác trên bầu trời sông Hoàng Hà Lúc này Hoàng Hà thực sự giống như một con rồng vàng y lên trời dường như muốn bay vút lên mỗi lần nó quận lên rất nhiều ma quỷ bị nghiền nát và tan biến dòng nước hoàng hà biến thành màu đỏ như máu mùi tan tuổii sọc lên trời có người nói rằng Hoàng hà thực sự là một con rồng biến hóa xem ra điều này không phải không có cơ sở trố quỳ đứng trên sông hoàng hà một cung điện l lộ và hùng vĩ xuất hiện chính là cung điện của Vũ Vương mà tôi đã thấy trước đó nhưng giờ đây, Dù cung điện vẫn đầy uy quyền, nó lại bị bao phủ bởi luồng hắc khí và đầy những vết nứt. Sau đó, những đợt nước bắn tung tué lên cao hàng trăm mét. Một chiếc quan tài khổng lồ xuất hiện, chính là quan tài của Vũ Vương. chúng Quỳ dường như đang nói điều gì đó với chiếc quan tài. Từ bên trong quan tài, một bóng hình mờ ảo xuất hiện. Dù không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng vóc dáng lại vô cùng cao lớn, mang theo một loại khí thế vô định và đầy bá đạo. Đây hẳn là Vũ Vương Trước lời nói của Trung Quỳ Vũ Vương chỉ chậm rãi lắc đầu Như thể không có gì để bàn bạc Sau đó Trung Quỳ đột nhiên phát điên Chỉ tay vào Vũ Vương và chửi bới Dường như đang chất vấn điều gì đó Vũ Vương vẫn giữ im lặng Ngoài lần lắc đầu ban đầu Không có thêm phản ứng nào Cuối cùng Trung Quỳ dường như thỏa hiệp Gật đầu Biểu hiện trở nên có phần vang xin Sau đó Một ánh sáng tím bùng nổ xung quanh hắn Hàng loạt lá bùa màu tím Được dán lên cung điện Vũ Vương Và khí tức của Trung quỷ giảm xuống mức Cực kỳ yếu ớt Rồi một cánh liền hoa mộc xuất hiện Phát ra ánh sáng nhẹ nhàng Cô gái áo trắng trong vòng tay Trung quỷ Từ từ bay về phía liền hoa mộc Trung Quỳ đầy luyến tiếc Là vút lên trời Bóng dáng hắn trông thật bi tráng Lúc này Vũ Vương dường như Thở ra một hơi Vùng tay Công điện Vũ Vương biến mất Luyền Hoa Mộc cũng biến mất Và cuối cùng Bóng hình của Vũ Vương cũng hòa vào quan tài và biến mất Đoạn phim đến đây kết thúc Đây có lẽ là mảnh ký ức được lưu giữ sâu nhất trong ký ức của tôi Đây là ký ức của Trung quỷ Và dựa trên đoạn phim này Có thể giải thích được nhiều vấn đề Cô gái áo trắng hẳn là Thanh Phong thành Phong thực sự đã chết Hoặc bị thương nặng Và cuối cùng Trung quỷ đã tìm đến Vũ Vương để đưa cô vào Liên Ho mộc để chữa chị cảnh tượng đó có lẽ là kết quả của một trận đại chiến ngoài ra sông Hoàg Hà thực sự là một con rồng biến thành nhưng con rồng này xường như đã chết rồi Dĩ nhiên, trong lòng tôi vẫn còn nhiều nghi vấn chẳng hạn như thái độ của Trung quỷ đối với Vũ Vương Trung quỷ lại đi cầu xin Vũ Vương điều này thật không hợp lý theo lẽ thường Trung quỷ là người cứu thế là đại anh hùng Vậy tại sao hãy lại phải nhân sự đối xử như vậy về những chuyện này tôi đẩy băn khoăn và không hiểu cứ như có một đôi mắt đầy chiều người đang nhìn mình giống như mình chỉ là một con cờ trong một bàn cờ lớn ý nghĩ này quá đáng sợ và kinh hoàng tôi không dám nghĩ thêm cũng không muốn nghĩ thêm tốt nhất là giải quyết việc trước mắt đá màn xương đỏ trước mắt có tên gọi là sát khí cửu kiếp do âm khí và oán khí ngưngt tụ thành Người bình thường chỉ cần hít một hơi Sẽ bị di chuyển hồn phách Rơi vào ảo cảnh vô tận Nếu bị giam trong đó quá lâu Hồn phách sẽ bị ăn mòn Và cuối cùng trở thành cương thi Tuy nhiên Sát khí kiểu kiếp thường chỉ tồn tại Ở những nơi cực âm hoặc minh giới Bây giờ nó xuất hiện trong một ngôi trường nổ nát Đủ thấy ngôi trường này Tà đến mức nào Dù sát khí kiểu kiếp hung hãn và tà ác Nhưng nó vẫn bị khống chế Bởi lửa địa ngục Hơn nữa giờ đây lửa đã tiến hóa thành ngọn lửa sinh tử luân hồi nên chẳng có gì đáng lo ngại. Tôi lập tức vận chuyển lửa sinh tử luân hồi nó nhanh chóng tràn ngập không gian xung quanh. Sát khí kiểu kiếp đỏ tươi khi bị lửa sinh tử luân hồi thiêu đốt phát ra tiếng kêu xèo xèo nhưng không tan biến ngay lập tức nó chuyển sang màu xanh kỳ dị giống như những thành sát bị nung chảy rồi dần dần tan biến và cuối cùng được thanh lọc Sau khi giải quyết sát khí kiểu kiếp trước mắt Trần Chỉ Tinh vẫn đỡ đẫn Làm những hành động kỳ quái Đây là biểu hiện của việc sát khí kiểu kiếp Xâm nhập cơ thể Nó đã bắt đầu ảnh hưởng đến tâm trí của cô ấy Phải biết rằng Mới chỉ hơn 10 phút thôi Mà đã đến mức này rồi Nếu để kéo dài 1 giờ hay nửa ngày Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra Tôi vội vã bước đến bên Trần Chỉ Tinh Vận chuyển thi quỷ chi khí Nhẹ nhàng chạm vào ấn đường của cô ấy Lớn tiếng gọi Tỉnh lại, mau tỉnh lại. Âm thanh chiếu đường thi quỷ chi khí có sức xuyên thấu mạnh mẽ, khi Trần Chỉ Tinh còn đang mê man, đột nhiên cô như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức tỉnh lại. "Sư phụ, tham bị sao thế này?" Trần Chỉ Tinh vừa sợ chán vừa khẽ hỏi. "Ai, cô vừa trúng phải sát khí kiều kiếp, giờ thì ổn rồi, tổng giai đấu, không phải hai người ra ngoài cùng nhau sao?" Tôi giải thích ngắn gọn rồi gấp rút hỏi. Tống dài đi tiểu ở hành lang. Còn ta đứng đợi ở đây. Nhưng không hiểu sao bỗng nhiên ta thấy mọi thứ trước mắt đỏ ngầu. Rồi sau đó không biết gì nữa. Trần Trị Tinh chỉ về phía hành lang xa xa. Tôi không nói lời nào. Kéo Trần chỉ Tinh đi về phía hành lang. Trên đường đi. Sát khí kiểu kiếp bao quanh chúng tôi. Đều bị ngọn lửa sinh tử luân hồi thiêu đốt sạch sẽ. Ngoài sát khí kiểu kiếp. Tôi còn cảm nhận được sự hiện diện của ma quỷ. Sự hiện diện này phát ra từ các bức tường xung quanh. Rất kỳ lạ. Dường như những bức tường này có thể che giấu âm khí. Nếu những con quỷ này không hành động, dù có ở gần ngay trước mặt, bạn cũng không thể cảm nhận được. Tôi lo lắng cho sự an toàn của Tống Gia, không quan tâm đến những thứ khác nữa. Không có đạo hành bảo vệ, Tống Gia sẽ bị xâm lấn nhanh hơn. Khi chúng tôi đến hành lang, thấy Tống Giai đang kéo quần mình, hướng về phía cầu thang trống trải mà nói, Sư phụ, anh thực biến thái Sao lại nhìn trộm ta đi vệ sinh Còn sờ mông ta nữa Câu nói khiến tôi sướng sờ Trần chỉ tinh cũng sướng sờ Sau đó tôi nhìn chăm chăm vào bức tường Ở cầu thang Nơi cô hài khuôn mặt kỳ dị đang nở nụ cười Chương trình đọc chuyện đến đây là kết thúc Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi